Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 150, giao đấu kiều phong, uống, mùi rượu tràn ngập, hóa thành một trận chảy dài tràn vào kiều phong trong miệng, lăng thiên cười khẽ, rượu đến, Vạc rượu bên trong bỗng nhiên hóa thành một đầu thủy long, thủy long vần quanh trực tiếp không có vào lăng thiên trong miệng. Cái này uống rượu hoa văn trồng chất, bất quá tiểu lượng này càng là hào phóng. Kiều Phong hai mắt nhíu lại cảm giác một trận choáng đầu. Lăng thiên huynh. Tiếp tục đến. Vạc rượu đã bị uống xong, mấy cái tiểu nhì càng là cầm vò rượu, hướng về vạc rượu rót rượu. Hết thảy 18 cái vạc rượu, bây giờ tất cả đều bị đổ đầy. Lăng thiên đem một vạc rượu ngon uống xong, lần nữa hướng về thứ hai vạc đi đến. Kiều Phong cũng là không cam lòng yếu thế, coi như đầu có chút chóng, cũng là duy trì cách này. Đụng rượu, chính là chuyện như vậy. Lăng thiên luyện thể, tự nhiên có thể uống thả cửa. Cái này Kiều Phong thiên phú gì bẩm, ngàn chén không say, càng uống càng tinh thần. Lúc đầu 18 vò rượu dưới nước bùng, lại không thể lộ ra Lăng Thiên cùng Kiều Phong tiểu lượng, cũng không thể phân ra thắng bại. Hiện tại 18 cái vạc rượu uống đến nhiều. Chiến thắng. Lăng Thiên uống xong một vạc, vận chuyển chân khí, mùi rượu chầm rãi tràn ngập tựa như sương mù một dạng. Kiều Phong cũng là như thế, đây cũng không phải là bức rượu. Cái này vẻn vẹn đem thể nội dư thừa trình độ bốc hơi. Rượu cũng là một loại nước, nước này uống nhiều quá trứng bụng. Đem hơi nước bốc hơi, rượu này tinh còn lưu tại trong cơ thể mình. Lăng thiên như thế, kiều phong cũng là như thế. Giờ phút này kiều phong tróng mặt trực tiếp giống to. Uống. Hai tay ôm lấy vạc rượu trực tiếp uống vào rượu ngon. Lăng thiên ngửa mặt lên trời cười to, nhẹ nhàng một chiêu vò rượu này trực tiếp treo ngược tư không, rượu trực tiếp hướng về lăng thiên trong miệng chảy xuống. Khá lắm, vô tận rượu lưu lạc thật sự là một loại thoải mái. Cái chấn nhỏ này đã gom góp vô số người. Như thế so rượu, thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhất là cái này so rượu người, một cách là cách bang hạ nhiệm bang chủ Kiều Phong, một cách thì là chân bảo cắt cắt chủ lăng thiên. Hai cách tuyệt thế thanh niên ở chỗ này so rượu tự nhiên dẫn tới vô số người quan sát. Ngắn ngủi nửa ngày tiểu trấn đã hội tụ vô số người. Lăng thiên bốc hơi hơi nước, nhìn chăm chú cuối cùng này bốn vạc rượu ngon. Ha <cười> ha! Xem ra ngọn núi huyên đất say ngã. Kiều Phong hai mắt nhíu lại toàn thân say rượu một dạng. Lung la lung lay tựa như sắp té xỉu. Lăng thiên tinh thần gấp trăm lần đứng ở nơi đó giống như say không phải say. Cái này hoàn toàn chính là thể chất tinh lịch. Lăng thiên mấy lần phá toái hư không thể chất thu hoạt được rèn luyện. Nội gia huyền long tượng bàn nhược công. Đây đều là vô thượng luyện thể thần công. Lăng thiên thể chất cường hoành tiểu lượng này cũng là vô cùng tốt. Kiều Phong có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn chính là thiên phú dị bẩm. Giờ khắc này Kiều Phong cuối cùng có chút say, lắc đầu. Ha ha! Tử lượng này Kiều Phong nhận thua. Bất quá Lăng Thiên công tử buôn bán cái bang bí tịch cuối cùng có chút không ổn. Hôm nay ăn sư không đến Kiều Phong liền cùng Lăng Thiên so tài một chút. Một lời rơi xuống tửa như một đầu hung mãnh giá thú. Tửa như cái này rượu ngon có thể tăng cường Kiều Phong chân khí một dạng. Lăng thiên hai mắt nhíu lại. Được. Cùng ngươi một trận chiến. Đạp trên thanh phong trực tiếp hướng về ngoài thành bay đi. Kiều phong cũng là thi triển khinh tông trực tiếp hướng về bên ngoài sân bay đi. Nơi đây từng đạo bóng người hiện ra muốn quan sát tràng tỷ đấu này. Kiều phong song trưởng nhô ra, hóa thành kinh thiên long dít gào. Ngang cách này thần long thẳng tiến không lùi càng là bao hàm một loại ý cảnh không hổ là kiều phong đem cách này hằng long trưởng luyện đến đạt đến trình độ tuyệt vời càng đem trường pháp hóa thành mình trường pháp càng là lính ngộ ý cảnh cách này thần long gào thép khí lãng gào thép lăng thiên cũng lại nhô ra song trưởng nếu là hằng long trưởng liền sử dụng cách này trường pháp toàn thân mùi rượu tràn ngập hóa thành giọt nước Giọt nước hồi tụ, hóa thành dòng sông nhỏ. Bài vân trưởng hành vân lưu thủy. Một dạng cương mãnh càng là mang theo một loại trí nhu. Cái này bài vân trưởng cương mãnh bá đạo, lại dung nhập nước trí nhu. Trong nháy mắt, cái này trưởng pháp mãnh liệt trực tiếp rơi xuống thần long chỗ. ầm ầm. chân khí văng khắp nơi càng là hóa thành một trận oanh minh. Mặt đất theo lễ, tựa như bị gió lớn tàn phá bừa bãi một dạng. Lăng Thiên bước ra một bước trực tiếp hóa thành trong gió chi thần. Phong thần thối tốc độ cực nhanh, nhanh như điện trước. Kiều Phong giật mình. Thật nhanh. Bỗng nhiên chỉ trích một trưởng, trưởng hóa thần long trực tiếp rơi xuống Lăng Thiên chân phải. Phanh. Thần long bị đánh tan, Lăng Thiên phong thần thối cũng là hóa thành hư vô. Cái này Kiều Phong ý chí chiến đấu quá mạnh, lúc đầu cảm giác không thấy, lại là trong nháy mắt ngăn trở chiêu số. Trong nháy mắt, cái này Kiều Phong bị động ngăn cản, vậy mà phản kích. Một chiêu hằng long trưởng quét sạch vô số đá vụn, hóa thành một đầu thần long. Lăng thiên giật mình. Tông sư chi cảnh. Kiều Phong bản sự tiên thiên thập nhị trọng, điểm này giống như mộ dung phục. Bất quá hai người truyền thừa thâm hậu lập nên năm mộ dung Bắc Kiều Phong chi mệnh biết hiện tại Kiều Phong vậy mà tiến vào Tông sư chi cảnh tinh tế suy nghĩ cách này Kiều Phong tiến vào Tông sư chi cảnh không dài hôm nay tới đây cũng là cách bang. bài đi xoay người một cái lăng thiên hóa thành rồng quyển Phong thần thối thần Phong nổ hống khí tức bảo tăng chân khí mãnh liệt Cái này đầy trời thối ảnh trực tiếp hóa thành rồng quyển. Vòi rồng trực tiếp tuôn hướng Kiều Phong, Kiều Phong chắp tay trước ngực, một tiếng long khiếu, ngang. Gió lớn lửa giận, vậy mà song trưởng dung hợp, hóa thành một đầu kinh thiên thần long. Oanh. Thạch long vỡ vụn, vô tận cục đá bắn ra. Đại địa tiếp nhận tàn phá bừa bãi, quan chiến người cũng là hướng về nơi xa bay đi. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, Lần nữa nhô ra một cước, phong thần thối lôi lệ phong hành. Phong thần thối bên trong mạnh mẽ nhất một chiêu, lực đạo như sấm thối khoái. Nhanh chân như gió, khó có người cùng chi chống lại. Kiều phong đát toàn thân mùi rượu cổ động, vậy mà tại trong nháy mắt giống như say không phải say. Chân khí nương theo mùi rượu hóa hình, hóa thành một đầu kinh thiên thần long. Thần Long vậy mà cũng có được giống như say không phải say ý cảnh. Dựa vào. Cách này kiều phong lính ngộ trưởng ý, đem trưởng ý dung nhập trong đó. Lăng thiên kinh ngạc, nương theo lôi điện trực tiếp rơi xuống cách này thần Long. Oanh! Không khí xé rách bầu trời này trực tiếp truyền đến oanh minh thanh âm. Lăng thiên rơi xuống đất, chân phải đã run lên. Khí huyết vận chuyển, chân phải đã khôi phục. Kiều Phong khóe miệng hiện hiện vết máu, chậm rãi lui ra phía sau một bước. Thật mạnh! Kiều Phong nhìn về phía Lăng Thiên, xóa đi khóe miệng máu tươi. Lăng Thiên lắc đầu. Vẹn vẹn như thế sao? Nói thế nào? Kiều Phong kinh ngạc, mang theo một tia không dám tin. Trước đây đến luận võ, nghĩ đến mình cùng Lăng Thiên cũng sẽ không phát giác quá nhiều. Bất quá bây giờ xem ra tuyệt đối không phải như thế. Lăng thiên nhô ra tay phải chân khí hội tụ, tam sắc chân khí quấn sao hóa thành một cái thủy cầu. Vừa rồi vẹn vẹn làm nóng người. Hiện tại thử một chút, ta tự sáng tạo, tam phân quy nguyên khí. Cái gì? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 151 Thiếu lâm đau đầu Cái gì? Làm sao có thể? Kiều Phong Vinh Hồ vốn định mình cùng Lăng Thiên trinh lịch không lớn. Hiện tại mới hiểu trinh lịch này thật không phải một chút điểm. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp đánh ra một trường. Tam phân quy nguyên khí. Cương khí huy sái trực tiếp hướng về Kiều Phong trùng kích Kiều Phong giật mình không khỏi la lên Hàng long thập bát trưởng. Kiều Phong tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chỉ trích 17 trưởng cuối cùng 17 trưởng hội tụ Hóa thành một trưởng. Ngang Một đầu màu vàng thần long trực tiếp tại bầu trời này bay lên Nổi bật dáng chiều thật sự là tuyệt mỹ Bất quá tam phân quy nguyên khí hiện ra Dẫn đồng thiên địa trong nháy mắt hảo nhiên chi khí. Oanh! Thần Long Đức từng khúc trực tiếp hóa thành oanh minh. Tam phân quy nguyên khí trực tiếp rơi xuống Kiều Phong ở ngực. Phúc phúc! Ba thước huyết kiếm phun ra Kiều Phong tựa như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Kiều Phong không nói gì, hai mắt nhíu lại. Thật mạnh! Nếu như không phải cái này mạnh nhất một trưởng phần lớn kinh khí, cái này tam phân quy nguyên khí đã giết chết mình. Cái này cường hoàng chân khí, thật sự là không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây kiều phong nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên đi tới, cười khẽ. Không sai. Đáng tiếc tu luyện nội công tâm pháp quá kém. Cái này thiếu lâm chính lại như vậy, tự mình làm chuyện sai còn đem mình đặt ở điểm cao. Cách bang có lẽ có lấy cao thâm nội công tâm pháp, đáng tiếc hiện tại Long Kiếm Thông làm sao lại truyền thủ cho ngươi. Kiều Phong nghe vậy, trong lòng hiện ra không hiểu. Đang muốn hỏi thăm, lang thiên đắc ở quay người rời đi. Muốn biết đáp án, vậy liền mình cẩn thận quan sát. Bất quá một thiên tài đến nay tu luyện phổ thông tâm pháp, đây thật là một loại ngớ ngẩn hành vi. Không có cao thâm tâm pháp, sẽ không tự sáng tạo sao ngẫm lại do bên ngoài đến bên trong đang ngẫm nghĩ mình hoàn thiện hàng long thập bát trường trong nháy mắt lăng thiên đất ở biến mất không thấy gì nữa cách này kiều phong trong lòng suy nghĩ mang theo một tia cảm tạ thì ra là thế ngày khác lại đến trọn chiến lăng thiên công tử kiều phong nói vận chuyển tâm pháp chân khí ẩn ẩn truyền đến một trận long khiếu cách băng người ở chỗ này thủ hộ Trong lòng mình vương giả đã vậy còn quá thua. Đây là một loại bi. Bất quá cũng là những người còn lại bi. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú cửa thành. Vô số nhân sĩ võ lâm đứng ở chỗ này ăn đao này kiếm, ánh mắt tham lam nhìn về phía Lăng Thiên. Các huynh đệ. Cái này Lăng Thiên cùng kiều phong giao chiến coi như thắng lợi, hiện tại cũng là chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Chúng ta bây giờ xông đi lên đem chém giết Cách này chân bảo các bí tịch vô số tài phú đều là chúng ta Bí tịch tài báo, mỹ nhân Các huynh đệ giết, giết Từng cái chỉ trích đao kiếm trực tiếp hướng về lăng thiên đánh tới Lăng thiên không nghĩ ra những người này đến đây muốn chết làm gì Toàn thân chân khí phun trào, tam phân quy nguyên khí bao khỏa tự thân Nếu những người này muốn chết, Lăng Thiên cũng sẽ không lưu tình. Bất quá cái này dẫn động những này pháo hôi người, đừng cho Lăng Thiên biết được, không phải Lăng Thiên khiến cho sinh tử không bằng. Đứng ở nơi đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh. Cường hoành cương khí bao khỏa trực tiếp rơi xuống những này nhân sĩ võ lâm trên thân. Đao kiếm vỡ vụn, lập tức tại cái này cương khí bên trong hóa thành huyết nhục. Lăng thiên xông ra cửa thành, những nơi đi qua đều hóa thành huyết tinh. Quay người, tam phân quy nguyên khí hội tụ trực tiếp hóa thành lưu quang. Âm ấm. Mặt đất vỡ vụn, những này nhân sĩ võ lâm đều hóa thành cho bụi. Bỗng nhiên, lăng thiên rơi xuống một trường. Tam phân quy nguyên khí. Lớn như vậy cương khí trực tiếp rơi xuống cửa thành. Oanh. Cửa thành vỡ vụn tường thành càng là chấn động hừ muốn ám toán ta, đây là không biết mùi vị. Nói đạp trên hư không trực tiếp biến mất ở trong trời đêm. Lăng thiên rời đi, đất này mặt lưu lại mấy trăm thi thể. Những người này đều là pháo hôi chết vô ích. Bất quá cái này võ lâm người giết không hết, nhất là chân bào các xuất hiện đằng sau, cái này võ lâm mở rộng mấy lần. Biết võ người quá nhiều quá nhiều. Tiểu chấn giao đấu, vẻn vẻn ấp ủ ba ngày, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giang hồ. Cái này cái bang hạ nhiệm bang chủ, vậy mà bại bởi Lăng Thiên. Cái bang mất mặt, bất quá vô số người cũng hiểu biết, cái này Kiều Phong đã hết sức. Không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức, cái này Kiều Phong thất bại, hoàn toàn chính là cái bang tàng tư. Kiều Phong tu luyện nhiều năm như vậy, một mực tu luyện phổ thông nội công tâm pháp, Lập tức một số người bắt đầu nghe đồn Kiều Phong đã từng là thiếu lâm tục gia đệ tử, bái thiếu lâm huyền khổ vi sư. Bất quá huyền khổ vẹn vẹn dạy bảo thái tổ trường quyền cùng thiếu lâm cơ sở tâm pháp. Trừ cái đó ra còn lại võ học căn bản không có dạy bảo. Tiến vào cái băng, lập xuống vô số đại công, lúc này mới học được hàng long thập bát trường. Bất quá nội công này tâm pháp vẫn như cũ là nội công bình thường tâm pháp. Đúng là như thế, Kiều Phong mới có thể thua nhanh như vậy. Người người đều biết, lăng thiên tử sáng tạo ba loại thần công càng đem ba loại thần công dung hợp. Cái này Kiều Phong vẻn vẹn bằng vào hàng long thập bát trưởng như thế nào là đối thủ. Liền xem như cầm long công hay là trợ giúp thiếu lâm thiếu lâm đưa tặng. Hiện tại nghe đồn Thiếu Lâm hoàn toàn chính là Kiều Phong cầu nhân, làm ra cái gì có lỗi với Kiều Phong sự tình, cho nên sợ hãi Kiều Phong trưởng thành. Người người đều biết, một môn phái quan tâm thiên tài. Thiếu Lâm tục ra đệ tử bên trong thiên tài cũng có thể tu luyện một chút bảy mươi hai tuyệt kỹ. Bất quá Kiều Phong kỳ tài ngút trời, lại học không đến. Khá lắm trong giang hồ, càng chuyện càng tà dị. Hiện tại Thiếu Lâm trực tiếp bị đặt tại đầu gió sóng ở giữa. Thậm chí một chút môn phái mở miệng, nguyện ý đem môn phái bên trong đỉnh tiêm nổi công tâm Pháp đưa cho Kiều Phong tu luyện. Toàn bộ võ lâm hiện tại cũng xem thường cách bang cùng Thiếu Lâm. Cách bang còn tốt chút, dù sao hàng long thập bát trưởng truyền cho Kiều Phong. Rất nhiều người cũng hiểu biết cách bang cao thâm tâm Pháp thật đúng là không có. Bất quá Thiếu Lâm liền bị mắng thảm rồi, nói cái gì Thiếu Lâm Zen Z hiện năng có lỗi với Kiều Phong. Vô số lời nói xuất hiện, cái này Thiếu Lâm trăm miệng khó cãi. Lúc đầu cái bang liên hợp Thiếu Lâm, các môn các phái cùng một chỗ chèn ép chân bảo các. Biết hiện tại trực tiếp tán loạn. Âm thầm. Bài những này Lăng Thiên, nhìn chăm chú một cái huyển trục. Phía <cười> ha. Một đám ngớ ngẩn Loại người này vẫn xứng trở thành nhân sĩ võ lâm, coi như ta không biết võ công cũng có thể đem chọn cây võ lâm tươi sống đùa chơi chết. Bất quá Kiều Phong là một cái trọng yếu quân cờ, hay là cho chút trợ giúp. Thầm nghĩ lấy, lần nữa nhìn về phía này họ quyển. Trong bức tranh chính là tuyệt sắc nữ tử. Đáng tiếc nữ tử này tuyệt sắc cuối cùng quá phóng đẳng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 152 Bắc Minh Thần tông Lý Thu Thủy Thật đúng là Lý Thu Thủy. Trong bức tranh chính là Lý Thu Thủy chân Dung. Bộ dạng này lăng thiên tự nhiên quen thuộc. Phải biết vương ngữ yên cùng Lý Thu Thủy sống nhau như đúc. Thậm chí vóc người này đều không khác mấy. Này họ quyển chính là Bắc Minh Thần tông còn ghi lại, Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Thiên đến đây đại lý, Đương nhiên sẽ không quên lăng hoàn ngọc động bên trong chân tàng võ công. Tiêu giao phái truyền thừa võ học, vu Hành Vân truyền thừa nhiều nhất, Bất quá cái này vẻn vẻn chiêu thức. Nội công tâm pháp thì là riêng phần mình truyền thừa, vu Hành Vân ghi thừa thuần dương chí tôn công. Cách này thuần dương chí tôn công bị vu hành vân sửa chữa trở thành bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Vô nhai tử kế thừa, bắc minh thần công cũng coi là tiêu giao trưởng môn tu luyện nội công tâm pháp. Lý Thu Thủy kế thừa, tiểu vô tướng công, Lý Thương Hải kế thừa, trường xuân công. Hết thảy bốn loại bí tịch, bất quá Lý Thu Thủy cũng hiểu biết bắc minh thần công. Lý Thu Thủy gả cho vô nhai tử, vợ chồng bọn họ ở giữa tự nhiên lẫn nhau cáo chi. Lý Thương Hải nơi đó cũng sẽ tiểu vô tướng công, cũng là từ Lý Thu Thủy nơi đó thu hoạch được. Lăng thiên nhìn chăm chú quyển trục này, đem Bắc minh thần công ghi tạc trong lòng. Tinh vũ thôi diễn. Chủ nhân. cái này Bắc minh thần công có thiếu hụt, không giống như là bản hoàn tất. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, thể nội. Tam phân quy nguyên khí chảy vào nhập một cái huyệt khiếu bên trong. Tam phân quy nguyên khí đã sớm mở huyệt khiếu, cái này huyệt khiếu trở thành phong vân huyệt khiếu. Thể nổi trống trơn tự nhiên có thể tu luyện bác minh thần công. Biết tinh vũ thôi diễn bác minh thần công, vậy mà phát hiện môn thần công này không phải bản hoàn tất. ân Chủ nhân, cái này bắc minh thần công hết thảy 36 đồ án đại biểu 36 đường kinh mạch. Dựa theo Thôi Diễn, những kinh mạch này hội tụ liên thông, vậy mà hóa thành một bộ đồ án. Bây giờ cái này đồ án không rõ, dường như không phải là, căn bản cũng không phải là chân chính hoàn toàn bắc minh thần công. Lăng Thiên nghe vậy, nói, không hoàn chỉnh, chẳng lẽ Lý Thu Thủy có cái gì tính toán sao? Lăng Thiên Nghi hoạt cách này tinh vũ đã đứng tại lấy ra 34 tuổi, chậm rãi sử dụng tinh quang vẽ phát thảo một bộ đồ án. 36 loại đồ án chính là 36 loại kinh mạch. Dựa theo nhân thể lưu truyền, hóa thành một loại dường như không phải là đồ án. Cách này, đây là một con chim. Tổ hợp xuất hiện đồ án có chút cùng loại chim chóc. Cái này chim chóc có chút kim quang lập lòe, trung tâm chính là tại huyệt đàn trung, ân. Chủ nhân, đây chính là Bắc Minh Thần Công. Cái này sáng tạo người tốt thú vị, vậy mà thông qua kinh mạch thôi diễn, lấy huyệt đàn trung làm trung tâm, vẽ phác thảo một bức côn bằng đồ án. Tinh Vũ nói, xuất hiện lần nữa 45 bức đồ án. Trong đó 45 đường kinh mạch vẽ phác thảo trực tiếp trở thành một cái côn bằng hình dạng. Lăng thiên trong lòng minh ngộ, đây chính là bắc minh thần công, đây chính là bắc minh thần công huyền bí. Tiêu giao tử tử, tiêu giao du bên trong sáng trí công pháp này, chẳng tại thể nội vẽ phát thảo một loại côn bằng. Trong lòng cảm khái, cách này tinh vũ lần nữa thôi diễn. Chủ nhân, thông qua dung hợp, hấp tinh đại pháp, vô tướng chân kinh thần chiếu kinh. Cuối cùng sáng chế 361 loại tân sinh bắc minh thần công. Bài trừ trong đó tẩu hỏa nhập ma hơn 300 loại. Còn lại mấy loại đều tương đối không sai. Bất quá chủ nhân còn là tu luyện trong đó một loại. Cách này một loại hấp thu nhân thể tinh khí thần. Đem dung hợp rèn luyện tiến vào huyệt đàn trung. Cách này một loại uy lực không mạnh thắng ở tinh thuần. Nếu như sử dụng hoàng tuyển thủy rèn luyện. Hoàn toàn có thể giảm bớt chân khí không tinh khiết thiếu hụt. Một lần nữa sáng tạo Bắc minh thần Tông trong nháy mắt không có vào lăng thiên não hải. Lăng thiên suy nghĩ cái này Bắc minh thần Tông đã sáng tạo ra đến bất quá càng thêm hoàn thiện. Đã vẽ phác thảo côn bằng càng là hoàn thiện tựa như một tôn chân chính côn bằng một dạng. Bất quá vẽ phác thảo hoàn chỉnh. Cái này tu luyện kinh mạch cũng bắt đầu nhiều. Lúc đầu 81 đường kinh mạch hiện tại biến thành 108 đầu. Chân khí trải qua một đầu kinh mạch liền sẽ bị rèn luyện một lần. Trải qua 108 đường kinh mạch chính là 108 lần rèn luyện cách này chân khí tự nhiên tinh thuần vô cùng. Liền xem như thôn phệ tới chân khí cũng giống như vậy, nếu như tại trải qua hoàng tuyển thủy rèn luyện cách này chân khí nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Nghĩ đến đây chân khí trong cơ thể vận chuyển huyệt đàn trung xoay chầm chầm. Vận chuyển chân khí trực tiếp thông qua 108 đường kinh mạch cuối cùng không có vào huyệt đàn trung. Giờ khắc này, lăng thiên từ tử, tử vi huyệt khiếu bên trong rút ra một tia chân khí. Cách này chân khí xuất hiện trong nháy mắt bị huyệt đàn trung hấp thu. Nói đến muốn tu luyện bác minh thần công, lăng thiên cũng có thể từ trong cơ thể mình hấp thu. Giờ phút này. Long tượng huyệt khiếu, tử vi huyệt khiếu, trường sinh huyệt khiếu, thái âm huyệt khiếu, huyệt thái dương khiếu, phong vân huyệt khiếu. Hít thảy 6 cái huyệt khiếu trực tiếp không có vào huyệt đàn trung. ầm ầm. Huyệt đàn trung bỗng nhiên bảo tạc trực tiếp hóa thành một cái đen dịp huyệt khiếu. Nhanh như vậy. Lúc này mới vẹn vẹn thôn phệ một hồi, vậy mà hóa thành huyệt khiếu. Cái này huyệt khiếu tràn ngập hắc ám cùng thôn phệ liền gọi là thôn phệ huyệt khiếu đi. Lăng Thiên nghĩ như vậy thôn phệ huyệt khiếu trực tiếp mãnh liệt bắt đầu vô tận tinh quang đều bị thôn phệ. trong đan điền lần nữa tràn ngập tam phân quy nguyên khí, bất quá bát minh chân khí cũng đã không có vào thôn phệ huyệt khiếu bên trong. Lang Hoàn ngọc đồng u quang vẩy xuống. Lăng thiên nhìn chăm chú Ngọc Thạch khắc họa pho tượng cái này bị vô nhai tử khắc họa Lý Thương Hải bây giờ dính đầy cho bụi. Nhẹ nhàng một chiêu đem thu nhập trong hoàng tuyển đồ. Đối với Lý Thương Hải, vô nhai tử hay là cút đi? Lý Thương Hải là mình. Cũng đoạt không đi. Lăng thiên lạnh nhạt cười một tiếng quay người đi ra cái này lang hoàn ngọc động. Nơi đây cũng không có những vật khác hay là rời đi đi. Vô lượng sơn, lớn như vậy vách núi, lăng thiên một cái dẫm chân trực tiếp hướng về huyền nhai bay đi. Phong thần thối đã tăng cường, lăng ba vi bộ dung hợp phong thần thối. Phong thần thối không chỉ có tốc độ cực nhanh càng là thêm ra na di đặc điểm. Trực tiếp đạp trên thanh phong, rơi xuống một chỗ vách núi, là tự tiện xông vào phái vô lượng cấm địa Đã thấy một đám người đứng tại lấy ra, rút ra kiếm nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng là cười. Biết nơi này xuất hiện phái vô lượng. Các ngươi những người này thật đúng là có ý tứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một tia cười lạnh, trầm rãi trong nháy mắt bắn ra mấy cái băng phiến. Phục phục. Cái này hoàng tuyền thủy hóa thành sinh tử phù, trực tiếp không có vào những người này thể nội. Lăng thiên cũng không biết những người này kêu cái gì, bất quá tải sinh tử phù tiến vào thể nội trong nháy mắt, chân khí cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Ngươi! Ngươi đang làm cái gì? Một người trầm rãi tiêu tán, huyết nhục tải tán loạn, chân khí cũng tải tán loạn. Trong nháy mắt, người này hóa thành tư vô, vẹn vẹn còn lại một viên huyết hồng hạt châu. Đang nhìn những người khác bây giờ cũng là hóa thành từng khỏa hạt châu màu đỏ ngòm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điô chuyện.org Chương 153 Đại lý. Thật sự là chẳng ra sao cả. Hai mắt nhíu lại đem một viên huyết hồng viên thuốc bóp nát. Mới sáng tạo bắc minh thần ông, không chỉ có có thể thôn phệ người khác chân khí, càng là có thể thôn phệ một người khí huyết. Đơn giản tới nói, mà có thể thôn phệ một người tinh khí thần. Đáng sợ thôn phệ, đem một người hóa thành một cái huyết hoàn. Nhìn chăm chú cái này huyết hoàn, lăng thiên cũng không có hứng thú sử dụng. Cố nhiên có thể tăng lên chân khí, bất quá khí huyết này quá mức không tinh khiết. Lăng thiên tu luyện thất tinh quyền, bây giờ thất tinh quyền 36 thức một mạch mà thành thôn phệ tinh thần chi quang sèn luyện huyết mạch. Nội gia quyền sèn luyện khí huyết, toàn thân khí huyết tựa như đại nhật. Loại này cường hoàng thể chất, tự nhiên không cần những tạp chất này. Mặt đất mấy trăm khỏa huyết đan trực tiếp rơi vào trong hoàng tuyền đồ. Nhược thủy Sử dụng hoàng tuyền thủy sèn luyện Hoàng tuyển đồ lóng lánh quang mang cách này huyết hoàn tiến vào trong hoàng tuyển đồ trải qua pha loãng hoàng tuyển thủy rèn luyện, hiệu quả tăng cường rất nhiều. Trong đó nhiễm hoàng tuyển khí tức càng là làm lòng người động. Phối hợp một chút dược liệu, huyết hoàn trực tiếp hóa thành mấy ngàn khỏa. Nhìn chăm chú sắc trời, nói, đem những này huyết hoàn đưa vào chân bảo các. Sau này chân bảo các liền tiêu thụ loại này có thể tăng cường chân khí huyết hoàn. Một cái áo đen thị nữ bay tới kết quả mấy trăm cái bình sứ Cần tôn chủ nhân chi mệnh. Thị nữ này là linh thứ cung người, linh thứ cung hiện tại cũng bị lăng thiên khống chế. Còn vu hành vân bây giờ còn đang bế quan. Bất quá cái này huyết hoàn quá ít buôn bán toàn bộ thiên hạ, thật đúng là cần đại lượng. Lăng thiên cười khẽ. Hy vọng người tham lam, không cần khống chế mình tham lam. Đoạn đường này đi tới, cố nhiên có ít người e ngại chân bảo các thế lực. Bất quá một chút không sợ chết người, vẫn như cũ thành quần kết đội đến đây, muốn chém giết Lăng Thiên thu hoạch được vô số bí tịch. Lăng Thiên thường thường một người lên đường, chính là chờ đợi bọn gia hỏa này tới chịu chết. Hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này thật đúng là mắc câu rồi. Một đường giết đi qua, vô số nhân hóa thành huyết hoàn Huyết hoàn trải qua hoàng tuyền thủy rèn luyện Bắt đầu ở chân bảo các buôn bán Thiên hạ này thứ không thiếu nhất chính là học võ người Từ khi chân bảo các xuất hiện Vô số bí tịch buôn bán Mười người bên trong ít nhất có lấy tám người tập võ Người tập võ quá nhiều Cách này nhu cầu tài nguyên cũng là càng nhiều Một số người tham gia, dược liệu Đây đều là không ngừng nâng giá. Có chút càng là hiện ra một chút dù gì tăng lên. Bây giờ xuất hiện loại này có thể tăng lên chân khí cùng thể chất huyết hoàn tự nhiên dẫn tới vô số người truy cầu. Những người này tăng lên võ nghệ cũng nhiều hơn người đến đây truy sát lăng thiên. Có vẻ như lăng thiên chính là một cái thịt mỡ hấp dẫn vô số tồn tại. Lăng thiên rõ ràng. Những người này hoàn toàn chính là đại tống lục phiến môn mê hoặc đến đây Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú một người Người này mang theo sợ hãi Không cần Đừng có giết ta Người này sợ hãi, muốn chạy trốn Lăng Thiên nhô ra tay phải, bay ra một tấm lệnh bài Lệnh bài này chính là lục phiến môn lệnh bài Người này chính là lục phiến môn người Lăng Thiên khó chịu Thờ Cái này lục phiến môn muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Lệnh bài trực tiếp xuyên thấu người này, lập tức người này cũng là hóa thành huyết hoàn. Lúc đầu máu tanh tràng cảnh chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn một chút huyết hoàn chiếu xuống chỗ nào. Trước kia những người này đến đây truy sát, đều bị lăng thiên cho giết chết, thây ngang khắp đồng. Bây giờ không có thây ngang khắp đồng, vẹn vẹn có dụ gì không nói lên lời. Đem những này huyết hoàn thu nhập trong hoàng tuyển đổ, rèn luyện đằng sau đưa vào chân bảo các buôn bán. Mấy ngày về sau, Lăng Thiên nhìn chăm chú một tôn thành chấn. Thành chấn bên trong, phồn hoa dị thường. Nơi đây chính là Đại Lý Quốc Đều. Đại Lý vẹn vẹn một cách tiểu quốc, phụ thuộc Đại tông Tiểu Quốc. Nghe đồn sáng lập Đại Lý Đoàn Tư Bình chính là một cách Đại Tông Sư càng là một cách đỉnh tiêm Đại Tông Sư. Bất quá bây giờ đại lý đã không có đại tông sư Nếu như không phải phụ thuộc đại tống đoán chừng hiện tại đã diệt vong Đi vào thành trấn trung tâm hướng về phía một chỗ vương phủ đi đến Lăng thiên tới đây cũng không phải chơi đùa Tới đây thế nhưng là có sự tình xử lý Đạp đạp Đạp đạp Sau đó không lâu binh sĩ đi tới đuổi theo lăng thiên rời đi Một cách long bảo người đi tới, đạp trên Kinh công, nói: "Đại lý Đoàn Chính Minh, gặp qua Lăng Thiên các chủ." Lăng Thiên một người đến đây đại lý, đại lý tự nhiên tiếp vào tin tức. Bước vào đại lý trong nháy mắt, vô số thám tử sớm đã đem tình báo truyền cho Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Minh bay tới, khuôn mặt mang theo cung kính. Không có đại tông sư đại lý, cuối cùng có chút yếu thế. Lăng thiên đứng ở chỗ này, hai mắt nhíu lại. Đoàn chính minh. Quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi xuống đoàn chính minh trên thân. Đoàn chính minh cười khẽ. Không biết các chủ tới đây không biết có chuyện gì nếu như đại lý có thể hỗ trợ tuyệt đối toàn lực ứng phó. Một cái hoàng đế có thể như thế cũng coi là một loại bi. Kêu lăng thiên quá cường đại. Nắm giữ chân bảo cắt không nói càng là có mấy cái đại tôn sư đứng ở sau lưng Lăng thiên im lặng gật đầu Hôm nay tới đây Cũng không có chuyện gì Vẹn vẹn muốn tìm kiếm đoàn chính thuần Một câu cách này đoàn chính minh hiện ra kinh ngạc Đoàn chính thuần là mặt hàng gì Hắn cách này làm ca ca tự nhiên rõ ràng Bây giờ đoàn chính minh bao hàm lửa giận. Chính thuần còn không qua đây. Một cái đứng ở trong đám người đại hán đi tới, một thân công tử quần áo, càng là mang theo nhàn nhạt tang thương. Cũng không biết tang thương có phải hay không hấp dẫn nữ tính, Đoàn Chính Thuần tai hỏa không thiếu nữ con. Đoàn Chính Thuần đi tới, cũng không biết nói như thế nào, vẻn vẻn ôn quyền. Gặp qua Lăng Thiên Tắc chủ. "Phạ <cười> phạ." Đây chính là Đoàn Chính Thuần. Rất nhiều người nghe đồn đại lý có một vị phụ lòng người Hôm nay gặp mặt thật đúng là nói không giả Bộ dạng này không sai Bất quá ngàn không nên Vạn không nên Trêu chọc tiêu giao phái người Một câu cái này đoàn chính thuần giật mình Mình lúc nào trêu chọc tiêu giao phái người Cẩn thận hồi tưởng một chút Nữ nhân của mình bên trong có vẻ như không có Đoàn chính minh mặt lạnh lấy kém chút liền mắng mẹ Cách này tiêu giao phái là nhân vật gì đoàn chính minh tự nhiên biết rõ. Tiêu giao phái trong giang hồ thanh danh không hiện bất quá tại những này thế lực lớn bên trong thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tiêu giao phái được xưng là thiên hạ đệ nhất môn phái tiêu giao tử đã từng thiên hạ vô địch. Bồi dưỡng bốn cây đồ đệ trong đó ba cây đắc là đại tôn sư còn có một cây không kém gì đại tôn sư người. Không nghĩ tới lăng thiên lại là tiêu giao phái người. Đương nhiên đoàn chính minh không biết, Lý Thương Hải cũng đã trở thành đại tôn sư. Đoàn chính minh bi. Trong lòng rõ ràng đoàn chính thuần là mặt hàng gì cũng biết tiêu giao phái đệ tử dung mạo tất nhiên tuyệt đỉnh không phải không tiến vào được tiêu giao phái. Chẳng lẽ đoàn chính thuần đắc tội tiêu giao phái nữ tính? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 154 Thiến đoàn chính thuần. Lăng thiên các chủ. Chính thuần không có tiếp xúc tiêu giao phái người. Đoàn chính thuần không hiểu mình lúc nào treo chọc tiêu giao phái. Mình tìm kiếm nữ nhân đều là tìm kiếm những địa vị kia so với chính mình thấp nữ tử. Nếu là địa vị tao, mình cũng sẽ không tìm kiếm, làm không cẩn thận liền sẽ làm ra chuyện đại sự gì." Lăng Thiên con ngươi sắc bén, nói, "Lý Thanh La cái tên này biết đi." Một câu, cái này Đoàn Chính Thuần đã mắt trợn tròn. Đoàn Chính Minh nhìn thấy đệ đệ mình như thế sắc mặt, trong nháy mắt biết được, cái này gọi là Lý Thanh La nữ tử, tuyệt đối cùng mình đệ đệ có quan hệ. Còn quan hệ là cái gì, đoàn chính minh tự nhiên rõ ràng. Lăng Thiên tiếp tục nói ra, Hết thầy hai nữ tử đều là tên là Lý Thanh La. Trong đó tỷ tỷ bởi vì ngươi mà chết, muội muội bao hàm hận ý, muốn giết ngươi. Bất quá muội muội ẩn nhẫn mấy chục năm, không chỗ phát tiết. Suốt ngày chém giết đại lý nhân sĩ, làm thành phân bón hoa trồng trọt hoa sơn trà. Ha ha. Đoàn Chính Thuần bây giờ có thể không thể nhớ tới. Đoàn Chính Thuần đã mắt trợn tròn, trong lòng đã biết được đây là, đây chính là năm đó đôi kia tỷ muội vốn định thu phục đôi này xong bào thai, nhưng là vẹn vẹn thu hoạch được tỷ tỷ một người. Bất quá tỷ tỷ kia một cách chết đi, còn lại một đứa con gái. Những chuyện này Đoàn Chính Thuần tự nhiên biết rõ. Coi như Đoàn Chính Thuần không biết được, Đoàn Chính Minh cũng hiểu biết. Đại Lý Trung Quy là một cái hoàng gia, hoàng gia con cái tự nhiên không thể không tên không họ. Nhất là đoàn chính minh không có dòng dõi tự nhiên hy vọng để để mình nhiều hơn khai chi tán diệp. Biết ở bên ngoài nữ tử, sinh hạ hài tử đều là nữ tính. Vì thế đoàn chính minh cũng không có quan tâm kỹ càng, nếu như là Nam hài tự nhiên sẽ mang đến đoàn gia nuôi dưỡng. Hiện tại đoàn chính minh mới hiểu cái này gọi là Lý Thanh La người tuyệt đối không phải người bình thường. Lăng Thiên các Chủ Nếu như chính thuần có cái gì sai lầm, nơi này liền cho Lăng Thiên các Chủ đảo xin lỗi. Nếu như Lăng Thiên các Chủ nguyện ý đại lý nguyện ý nỗ lực bồi thường, càng là sẽ thêm vào lý cô nương là Vương Phi. Ha <cười> ha! Vương Phi các ngươi đại lý xứng sao? Hôm nay tới đây chính là phế đi đoàn chính thuần. Nếu như đại lý tưởng muốn cùng tiêu giao phái là địch, các ngươi có thể ngăn cản thử một chút. Bước ra một bước, vọt thẳng lấy đoàn chính thuần đi đến. Đoàn chính minh sắc mặt nhìn không tốt, ngăn ở lăng thiên trước mặt. Thật có lỗi. Lăng thiên các chủ muốn cái gì bồi thường đại lý có thể làm đến, nhất định sẽ bồi thường lăng thiên các chủ. Chính thuần là đại lý vương gia còn xin lăng thiên các chủ cho một bộ mặt. Ha ha! Một cái vương gia mà thôi. Nhưng biết, đã chết đi tỉ tỉ, là lý thu thủy cùng vô nhai tử nữ nhi. Hai vị đại tông sư nữ nhi, há lại một cái tiểu tiểu vương gia có thể ngăn cản. Cho ngươi một bộ mặt. Cái kia tiêu giao phái mặt mũi đâu. Nhẹ nhàng chỉ trích một trưởng trưởng pháp minh mông cương mãnh có lực. Đoàn chính minh đang mắt trợn tròn, đoàn chính thuần càng là im lặng. Thậm chí đến đây thiên long tự trưởng lão cũng là mắt trợn tròn, nhìn chăm chú đoàn chính thuần yên lặng nói ra. Tốt hú. Đoàn chính minh cũng cảm giác mình để để quá cường đại, treo chọc hai tôn đại tôn sư nữ nhi, lại còn bội tình bạc nghĩa. Nghe đồn cái này hai tôn đại tôn sư không hợp, hiện tại xem ra thật đúng là không hợp. Không phải tuyệt đối sẽ không thẳng mình nữ nhi Bất quá coi như mặc kệ Đây cũng là hai tôn đại tôn sư nữ nhi Đoàn chính minh đơn giản khí chửi mẹ Cái này để để quá hố Đoàn chính thuần cũng đã mắt trợn tròn Biết năm đó tỷ tỷ lại có lớn như vậy địa vị Nếu là biết được tình nguyện không cưới đao bạch phượng Cũng sẽ không từ bỏ vì tỷ tỷ kia Bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi Lăng thiên đánh ra một trường trực tiếp chụp chết, tên lính, lập tức phóng tới đoàn chính thuần. Đoàn chính minh nhô ra tay. Lăng thiên cắt chủ. Còn xin lưu lại một mệnh. Đoàn chính thuần không dám phản kháng, lăng thiên đắc ở nhẫn một ngón tay. Sắc bén đơn giản, hóa thành kiếm quang. Tranh! a, Một cây mang lông vật thể bay ra ngoài, chảy xuôi huyết dịch, chậm rãi rơi xuống đất. Lập tức một đầu hắc cầu xuất hiện, đem điêu đi. Đoàn chính thuần hai mắt trợn to quán hận ánh mắt nhìn về phía lăng thiên trực tiếp ngã trên mặt đất. Vô số người yên tĩnh, mắt trợn tròn đồng dạng nhìn về phía lăng thiên. Lăng thiên quay người đạp không? Hừ! Hôm nay không giết ngươi, bất quá đưa ngươi biến thành thái giám. Dứt lời, lăng thiên đã ở đạp không phi hành, rời đi đại lý. Vô số người yên tĩnh im ắng, đường đường đại lý vương gia, liền như thế bị phế. Càng là hóa thành một tên thái giám, đây chính là đoàn chính thuần, một cái gió chảy, người hiện tại hóa thành thái giám, ngẫm lại đều có chút buồn cười. Thiên Long tự người chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Có nguyên nhân có quả, ngày sau đoàn chính thuần liền quy y Ngã Phật. Đoàn chính thuần hai mắt mê mang tràn ngập cửu hận, bất quá nhớ tới mình trở thành thái giám, khóc không ra nước mắt. a Gào thép một tiếng trực tiếp đã hôn mê. Lăng thiên rời đi, cái này đại lý sự tình bắt đầu tuyên dương bắt đầu. Đoàn chính thuần là. Cái này phong lưu vương gia rất nổi danh. Vô số nữ tử đều bị đoàn chính thuần tai họa qua, bây giờ biến thành thái giám, điều này thực làm cho người cảm giác được buồn cười. Thái giám vương ra danh truyền thiên hạ, bất quá rất nhiều người cũng hiểu biết cách này tiêu giao phái không thể trêu chọc. Lăng thiên một người xâm nhập đại lý, càng là tại trước mắt bao người, đem đoàn chính thuần biến thành một tên thái giám. Sự hung hăng này, sự thô bạo này thật là khiến người cảm khái. Vô số người nghị luận thà rằng không đại lý cũng là không thể làm gì. Không nói đến treo chọc hai tôn đại tông sư, liền nói một tôn đại tông sư lửa giận cũng không phải đại lý có thể tiếp nhận. Đại lý như thế nào, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm quá nhiều. Đem đoàn chính thuần biến thành thái giám, cũng vẹn vẹn cho Lý Thanh La tỷ tỷ báo thù Hiện tại Lăng Thiên ngay tại truyền thủ võ nghệ, đem một môn tuyệt thế kiếm pháp truyền thủ ra ngoài. Thiếu niên này phong độ nhẹ nhàng, mang theo phiền muộn. Sư phụ, làm sao cảm giác tu luyện kiếm pháp thể nội có loại khô nóng, nha? Có khô nóng là được rồi. Cách này tịch tà kiếm phủ không dễ tu luyện cần đi qua một lần tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nuốt vào viên đan dược này thử lại lần nữa. Lăng thiên đem huyết hoàn ném ra bên ngoài trực tiếp rơi xuống người này trong miệng. Một viên huyết hoàn nuốt vào thiếu niên này lần nữa tu luyện. Thiếu niên chỉ trích kiếm pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thiếu niên này mang theo vui sướng. Sư phụ. Như thế tu luyện, khi nào có thể chiến thắng lăng thiên tắc chủ. Lăng thiên cười lạnh cười một tiếng. Điểm này không rõ ràng, bất quá tịch tà kiếm phủ tốc độ tăng lên cực nhanh. Đoán chừng không cần bao nhiêu thời gian. ngươi bây giờ tranh thủ thời gian tu luyện. Ân. Đoàn dự cần tôn sư mình cách này đi tu luyện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 155 Đoàn dự luyện võ. Đi thôi. Đi thôi. Lăng thiên ngậm lấy mỉm cười. Nhìn chăm chú đoàn dự rời đi. Rời đi đại lý trong lúc vô tình phát hiện đoàn dự tiểu tử này Đoàn dự muốn rời nhà trốn đi ở bên ngoài biết được cha mình lại bị thiến Đoàn dự tự nhiên biết rõ là cái gì là cắt xén Dù sao trong hoàng cung có rất nhiều thái giám Đoàn dự có chút không tiếp thụ được Muốn báo thù tìm lăng thiên tính sổ sách Chính là lúc này lăng thiên xuất hiện Lấy một ngoại nhân cao nhân tư thái xuất hiện, truyền xuống đoàn dự một bộ kiếm pháp, chính là tịch tà kiếm phủ. Cách này tịch tà kiếm phủ khác biệt dĩ vãng trải qua xạ điêu thế giới, vô số người thôi diễn cùng tu luyện. Hoàn thiện tịch tà kiếm phủ, đã không kém cỏi quỳ hoa bảo điển. Bây giờ đoàn dự tu luyện cách này kiếm pháp, ngay tại hướng về thái giám con đường này lao vùn vụt. Lăng thiên cười lạnh cười một tiếng, Nhìn chăm chú nơi xa đi tới mấy cái thị nữ. Những này thị nữ đi tới, nói. Chủ nhân, đây cũng là Nguyễn Tinh Trúc. Mỹ phụ một cái, càng là ôn nhu như nước. Nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú nỗi sợ hãi này Nguyễn Tinh Trúc. Không cần phải sợ, nhìn ta hai mắt. Ánh mắt đối mặt, Nguyễn Tinh Trúc chậm rãi mê say. Nhớ kỹ, sau này chính là thị nữ, một trung tâm thị nữ. Ân, ta là thị nữ, chủ nhân trung thực thị nữ. Nguyễn Tinh Trúc hai mắt mê mang chầm rãi tỉnh táo lại, nhìn về phía lăng thiên. Chủ nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi mang theo nàng thanh tẩy một phen. Mấy cái thị nữ rời đi, lăng thiên hai tay đặt sau lưng. Đao bạch phượng, Nguyễn Tinh Trúc tần hồng miên. Cái này đoàn chính thuần ánh mắt không sai Đáng tiếc những cô gái này vẹn vẹn trở thành thị nữ Bất quá nữ nhi của các nàng không sai Tự lẩm bẩm nhìn chăm chú xa xa vô lượng sơn Nơi đó đã hội tù không thiếu nữ tử Những cô gái này đều là đoàn chính thuần ở bên ngoài nữ tử Rất nhiều nữ tử đều là bị tai họa Biết được đoàn chính thuần biến thành thái giám Những người này đến đây thăm hỏi Những cô gái này tới, lăng thiên liền làm cho người đưa các nàng tất cả đều trộp tới. Thật đúng là đừng nói thiên long loại thứ nhất ngựa thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, hết thảy đến đây mười mấy cái nữ tử. Trừ bỏ mấy cái tương đối nổi danh nữ tử còn lại còn có càng nhiều. Những người này mang theo nữ nhi càng là dáng điệu không tệ. Trừ bỏ một quyển thanh trung linh. Chu. Những này xuất hiện qua nữ nhi. Còn lại còn có cái này sẽ gần mười mấy cái nữ nhi, những này nữ nhi kế thừa mẫu thân tư sắc, dáng dấp cũng không tệ. Những người này không một lệ ngoài định mức, tất cả đều bị Lăng Thiên bắt lấy. Những cô gái này không sai, tất cả đều trở thành thị thiếp đi. Trong nháy mắt, chính là bảy ngày đi qua. Lăng Thiên tại vô lượng Sơn dừng lại bảy ngày, hội tụ mấy trăm nữ tử, tất cả đều đưa vào Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn kiên thành một cái cung điện, nơi đó chính là Lăng Thiên nhỉ ngơi chi địa. Những cô gái này tiến vào nơi đó hảo hảo khi thị nữ đi. Những người này rời đi, vô lượng Sơn cũng vẹn vẹn còn lại một người tu luyện tịch tà kiếm phủ đoàn dự. Đoàn dự không hổ là một trong những nhân vật chính, cái này tư chất, cái này ngộ tính. Ngắn ngủi mười mấy ngày đã tu luyện tiểu thành, đã cảnh giới hậu thiên. Đoàn dự cũng xuất hiện một chút biến hóa, lúc đầu có chút nữ tính hóa, hiện tại tựa như một nữ tử một dạng. Nhất là đoàn dự không chỉ có sinh lý hóa thành nữ nhân, tâm lý cũng dần dần biến thành nữ nhân. Lăng thiên biết được những này trực tiếp đạp không hư không rời đi. Đoàn dự hay là tại này tu luyện, bất quá lăng thiên đem một bản điển tịch lưu lại. Đoàn dự đem vô lượng sơn tìm khắp tìm không thấy lăng thiên. Sư phụ vậy mà rời đi. Bất quá cái này trong điển tịch ghi lại là thật sao? Đem nam tử hóa thành nữ tử, loại y thuật này vậy mà tồn tại. Hay là làm nữ nhân tốt? Đoàn dự loại này bộ dáng, cũng không biết bị Đoàn Chính Thuần biết được có thể hay không tức chết. Bất quá Đoàn Chính Thuần không biết, hắn sở hữu nữ nhân đều bị Lang Thiên cướp đi trở thành thị nữ. Sở hữu nữ nhi bị Lăng Thiên cướp đi trở thành thị thiếp. Liền xem như chính quy vương phi đao bạch phượng mà là một dạng. Từ Đại Lý rời đi, Lăng Thiên ngựa không dừng vó trực tiếp hướng về một nơi tiến đến. Cái này Đại Lý không có Đại Tông Sư, Lăng Thiên tự nhiên có thể không cố kỷ gì. Nếu như một cách Đại Tông Sư xuất hiện, Lăng Thiên cũng là không thể làm gì. Lý Thương Hải là Đại Tông Sư. Lăng Thiên bằng vào Tông Sư Chi Cảnh cùng nó giao đấu, mỗi một lần đều bị đánh bại. Vu Hành Vân cũng là Đại Tông Sư cơ bản 30 chiêu bên trong, Lăng Thiên liền sẽ bị đánh bại. Cách này hoàn toàn chính là khối lượng trinh lịch, nhất là chân khí khối lượng trinh lịch. Đại Tông Sư chân khí khối lượng, viễn siêu Tông Sư Chi Cảnh, liền xem như Lăng Thiên tu luyện tam phân quy nguyên khí cũng giống như vậy. Tam phân quy nguyên khí... Cố nhiên tinh thuần vô cùng, bất quá đối mặt đại tông sư chân khí, cũng là trinh lệch quá lớn. Bây giờ, lăng thiên đem thể nội, tam phân quy nguyên khí, dẫn vào huyệt khiếu bên trong, mình thì là tu luyện thuần dương trí tôn công. Tinh vũ, cách này thuần dương trí tôn công thôi diễn kết quả như thế nào? Lăng thiên muốn tu luyện thuần dương trí tôn công tự nhiên cần một lần nữa thôi diễn một lần. Tinh vũ không ngừng thôi diễn. Chủ nhân. Cách này thuần dương trí tôn công, trí thuần trí dương. Hiện tại dung hợp cửu dương thần công, tiên thiên công, thần chiếu kinh, giá y thần công. Sáng tạo 36 loại tâm pháp. Trong đó không ổn định tẩu hỏa nhập ma bài trừ. Vẹn vẹn còn lại 3 loại, 3 loại bên trong thích hợp nhất chủ nhân một môn chính là môn này thuần dương chân kinh. Thuần dương chân kinh, mất đi trí cương trí xương, vẹn vẹn còn lại trí thuần. Trí thuần dương khí, có thể hóa thành thuần dương chi hỏa. Cách này chân khí có thể rèn luyện, rèn luyện kinh mạch, huyết nhục, xương cốt. Càng là có thể rèn luyện từ bên ngoài đến chân khí. Đem thuần dương chân kinh chậm rãi kể ra, lăng thiên mắt phải hiện ra một tia chân khí. Cách này chân khí chính là trí chí cương trí cương. Huyệt thái dương khiếu bên trong ẩm chứa chân khí, những này chân khí đều là trí cương trí dương. Bây giờ tu luyện thuần dương chân kinh trực tiếp sử dụng huyệt thái dương khiếu bên trong chân khí liền có thể. Đạp trên kinh tông bay thật nhanh thể nổi thì là không ngừng vận chuyển. Trong nháy mắt 3 ngày vượt qua, cái này chân khí trong cơ thể thuần dương như lửa ấm áp chân khí rèn luyện huyết mạch càng là rèn luyện xương cốt đây cũng là một môn luyện thể chân kinh, bất quá hiệu quả lớn nhất cũng không phải như thế. cái này hoàn toàn chính là rèn luyện chân khí. lăng thiên vẹn vẹn tốn hao ba ngày, liền đem công pháp này tu luyện viên mãn. dù sao huyệt thái dương khiếu bên trong tràn ngập trí cương trí xương chân khí. cái này chân khí mãnh liệt trực tiếp không có vào trong đó, cái này tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Bây giờ, Lăng Thiên đứng tại một chỗ sơn cốc. Lăng Thiên đến đây, hy vọng gặp vô nhai tử một mặt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 156 Vô nhai tử. Úc tính thâm cốc, nơi đây yên tĩnh vô âm. Lăng thiên đi vào nơi này, vẻn vẻn một cái câm điếc người nghênh đón. Tô Tinh Hà. Người này con ngươi kinh hãi, nhẹ gật đầu, không nói một lời. Lăng thiên nhanh chân hướng về phía trước, muốn đi vào bên trong cốc này. Tô Tinh Hà nhô ra tay, ngăn lại Lăng thiên chỉ hướng nơi xa bàn cờ. Quay đầu nhìn chăm chú cách này ván cờ, trong ván cờ biến ảo khó lường, chính là ván cờ chân lung. Nhìn chăm chú ván cờ, im lặng gật đầu. Đánh cờ sao? Nhẹ nhàng một chiêu, một con cờ bay thẳng bắt đầu. Quân cờ hướng về không trung bay đi, vừa vặn rơi xuống vách đá ván cờ. Tô Tinh Hà im lặng gật đầu, cũng là hay là bài bố ván cờ. Muốn tại ván cờ cùng lăng thiên so sánh thật sự là trinh lịch rất xa. Ngắn ngủi mấy bước, cái này Tô Tinh Hà đã trợn mắt hốc mồm. Cái này... Cái này, cái này phá dày. Tô Tinh Hà cũng không có tiếp tục giả vờ điếc làm câm, mang theo kinh ngạc, nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên cười khẽ. Cái này ván cờ quá kém. Hôm nay đến đây gặp vô nhai tử, không nên ở chỗ này ngăn cản. Cũng mặc kệ kinh ngạc Tô Tinh Hà trực tiếp đi vào cái này vách núi. Nhô ra kiếm chỉ trực tiếp hóa thành kiếm quang. Tranh! Tựa như trang giấy yếu ớt trực tiếp bị Lăng Thiên mở ra. Lăng Thiên dậm chân hướng về phía trước trực tiếp đi vào trong đó. Tô Tinh Hà đi sát đằng sau, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Tinh Hà tự nhiên biết rõ Lăng Thiên tình báo, rồi hãy nói cái này trong giang hồ liên quan tới Lăng Thiên đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Hiện tại Lăng Thiên xuất hiện ở chỗ này. Biết sẽ làm ra sự tình gì. Một cách tang thương người toàn thân tóc bạc Bị một sợi dây thừng treo ngược lên Toàn thân càng là hất lên thiết giáp Được Tốt một cách tuấn tú thiếu niên Vô nhai tử vui sướng trong lòng Chờ đợi nhiều năm như vậy Cuối cùng xuất hiện một cách hoàn mỹ truyền nhân Vô nhai tử vui sướng Lăng thiên cũng không coi ra gì Coi như vô nhai tử là đại tông sư Cũng là một cách tàn phế đại tông sư Đại tông sư mặc dù cường đại Nhưng là cũng tất có thể tránh cho có chút nhược điểm. Vô nhai tử toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã sớm không có đại tông sư uy nghiêm. Bây giờ vẹn vẹn còn lại một thân đại tông sư chân khí, còn lại thật đúng là không có cái gì. Lăng thiên đi hướng trước, đem ngọc bội ném ra. Ngọc bội nằm ở không trung, vô nhai tử chính là nhìn thấy. Ngọc bội khắc hỏa thương hải hai chữ trong nháy mắt làm cho vô nhai tử kinh hồn. Thương Hải, ngươi là Thương Hải Độ Nhi? Nói là Độ Nhi cũng không tính được. Hôm nay đến đây cần phải trong cơ thể ngươi đại tôn sư chân khí. Cũng không có cái gì khách khí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vô nhai tử trầm mặt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có cái này lý Thương Hải tin tức. Năm đó vô nhai tử đơn giản tìm lượt trung nguyên đất liền cũng không có tìm tới Lý Thương Hải tin tức. Bây giờ Lý Thương Hải xuất hiện, vô nhai tử đã tàn phế. Thật dài thở dài. Thương Hải những năm này còn tốt chứ? Không hỏi Lăng Thiên, vẹn vẹn hỏi thăm Thương Hải. Lăng Thiên cũng không biết trả lời như thế nào, vẹn vẹn nói ra. Vẫn được không thèm để ý chút nào, toàn thân chân khí lưu động, muốn trực tiếp cướp đoạt vô nhai tử hùng hậu đại tông sư chân khí. Ai? Trước khi chết có thể thu hoạch được thương hải tin tức cũng là chết cũng không tiếc. Hải tử, ngươi là có hay không tu luyện Bắc Minh thần công? Lăng Thiên tuôn ra chân khí, đúng lúc là Bắc Minh chân khí. Bây giờ một lần nữa thôi diễn Bắc Minh thần công, đã sớm không phải lúc trước Bắc Minh thần công. Nhẹ gật đầu, cũng lắc đầu. Vô nhai tử cười khẽ. Bắc Minh thần tông làm tiêu giao phái trưởng môn võ học, không vì ngoại nhân biết được, liền xem như tu thủy cũng vẹn vẹn biết một chút. Hôm nay ngươi đến đây, càng là phá giải ván cờ chân lung, sau này ngươi chính là tiêu giao phái trưởng môn nhân. Cái này Bắc Minh thần tông hôm nay cũng truyền cho ngươi. Còn có cái này một thân đại tông sư chân khí Bùi ngủi mãi thôi chậm rãi đem, bác minh thần công, tinh yếu nói ra. Đáng tiếc những vật này lang thiên đã ở biết được, thậm chí so vô nhai tử biết được còn muốn thấu triệt. Tiếp tục mấy canh giờ, vô nhai tử cuối cùng nói ra. Đã như vậy, ngươi liền trùng tu tâm pháp. Lập tức hấp thu trong cơ thể ta chân khí. Không có phiền toái như vậy, trực tiếp thôn phệ liền tốt. Nghe vô nhai tử lại nhảy bên trong rông dài nửa ngày, lăng thiên đã sớm không kiên nhẫn. Trực tiếp nhô ra hai tay, vô nhai tử thể nổi hùng hậu chân khí trực tiếp hướng về lăng thiên mãnh liệt. Vô nhai tử giật mình. Đây không phải bắc minh thần công. Tự nhiên không phải, ta đã sớm đem bắc minh thần công ngộ ra, đem một lần nữa diễn hóa. Hiện tại cách này gọi thôn phệ đại pháp. Hai tay vấy một cái. Vô nhai tử chân khí trong cơ thể trực tiếp không bị khống chế, trực tiếp hướng về lăng thiên chút xuống mà tới. Hùng hậu chân khí tựa như một đạo trường hà. Đột nhiên, cây này giữa không trung, xuất hiện một vũng suối nước. Suối nước lưu động trực tiếp bao khỏa chân khí. Chân khí thuần lực hút tại cây này trong suối nước du động, lập tức phóng tới lăng thiên. Phúc phúc! Phúc phúc! Cây này chân khí trải qua suối nước giống như là bị hóa tan một dạng, một chút chân khí tạp chất chậm rãi hóa thành hư vô. Lăng Thiên đối mặt cái này tinh thuần chân khí trực tiếp đem dẫn vào thôn phệ huyệt khiếu bên trong. Cái này suối nước chính là hoàng tuyền thủy chân khí trải qua hoàng tuyền thủy rèn luyện, vốn là tinh thuần, hiện tại càng thêm tinh thuần. Tinh thuần chân khí trực tiếp rơi vào lăng thiên thể nội. Thể nội trực tiếp quay cuồng lên thôn phệ huyệt khiếu không tách ra rồng rãi, chảy ra tới chân khí, càng là tinh thuần vô cùng. Cái này tinh thuần chân khí, so sánh lăng thiên chân khí thêm ra một chút đặc thù đồ vật. Nếu như nói lăng thiên chân khí tựa như dòng sông, bất quá cái này vô nhai tử chân khí tựa như thủy ngân. Nồng độ cùng mật độ, thật đúng là không phải lăng thiên chân khí có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên cuối cùng biết được cái này đại tôn sư chân khí vì sao cường hoành. Lăng Thiên không ngừng tinh thuần chân khí, đem chân khí bên trong tạp chất bài trừ. Bất quá tinh thuần bên trong, hay là cần dung hợp lại cùng nhau tăng cường mật độ cùng nồng độ. Điểm này, Lăng Thiên đã sớm quên coi là không ngừng tinh thuần là có thể. Cái này vô nhai tử chân khí cũng là có tạp chất. Những tạp chất này bị hoàng tuyển thủy rèn luyện. Bất quá cái này nồng độ cùng mật độ xa xa siêu việt Lăng Thiên chân khí. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đã ở biết được Đại Tông Sư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng có được mạnh lên con đường. Giờ phút này, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, chậm rãi vận chuyển chân khí. Ngoài giới Vô nhai tử hùng hậu bàng bạc chân khí trải qua hoàng tuyền thủy sèn luyện trực tiếp không có vào lăng thiên thể nội Lăng thiên mình thì là vận chuyển chân khí, thể nội mấy cái huyệt khiếu nhao nhao hấp thu cái này bắc minh chân khí. Đem hóa tan luyện hóa, chậm rãi tăng cường mật độ. Oanh! Thể nội tựa như bảo tạc một dạng kinh mạch trong nháy mắt khuyết trương huyệt khiếu cũng là khai thác. Bỗng nhiên! Lăng thiên huyệt khiếu bên trong chân khí mạnh lên càng là có loại đặc thù vận vị. Lăng thiên biết được, mình đây là đột phá. Bây giờ tiến vào tông sư tam trọng cách tốc độ này thật sự là cực nhanh. Thể nội chân khí hùng hậu cùng đặt ở thôn phể huyệt khiếu bên trong chân khí. Lăng thiên toàn thân xương cốt nổ vang trong vòng thuần dương chân khí trực tiếp bộc phát, hóa thành cực nóng ánh lửa đốt cháy lăng thiên toàn thân. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 157 Nửa năm Đến thuần dương khí Hóa thành một loại dương hỏa Cách này dương hỏa ôn hòa chậm rãi đốt cháy lăng thiên kinh mạch Huyết nhục xương cốt Giờ khắc này Lăng thiên toàn thân tựa như lưu ly một dạng, một chút tạp chất chầm rãi chảy xuôi. Lăng thiên hai mắt nhíu lại. Lưu ly thề. Chầm rãi suy nghĩ có vẻ như mình sáng tạo một loại đặc thù luyện thể bí tịch. Đem ghi tạc nội tâm chầm rãi phun ra chọc khí. Đây đều là chân khí bên trong tạp chất. Có lẽ những tạp chất này đối với những người còn lại tới nói là tinh thuần chân khí đối với lăng thiên tới nói những này chính là tạp chất một giọt pha loãng hoàng tuyền thủy lần nữa rơi vào thể nội không ngừng rèn luyện chân khí trong cơ thể thời điểm không lâu lăng thiên hai mắt nhíu lại nhìn chăm chú đá gà nô vô nhai tử vô nhai tử toàn thân tái nhợt nếp nhăn dày đặc <cười> ha ha thương hải thu một đồ để tốt vô nhai tử đại tông sư chân khí trực tiếp bị lăng thiên thôn phệ cách này chân khí hùng hậu tràn ngập lăng thiên thể nổi giờ phút này vô nhai tử cũng đã dầu hết đèn tắt một chiếc nhẫn bay ra vô nhai tử thở dài cả đời này qua có chút đau khổ ngậm lấy cười vô nhai tử gục đầu xuống lăng thiên không nói gì nhìn chăm chú chiếc nhẫn đây chính là thất bảo chiếc nhẫn cũng xưng tiêu giao chỉ vòng đây là tiêu giao phái trưởng môn chiếc nhẫn Đem thu lại quay người đi ra cái sơn động này. Bên ngoài sơn động, Tô Tinh Hà chờ đợi hồi lâu, nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên công tử. Sư phụ hắn. Im lặng im lặng, Tô Tinh Hà vọt thẳng đi vào. Sư phụ. Sư phụ. Kêu rên khóc lớn, cái này Tô Tinh Hà cực kỳ bi thương. Vô nhai tử cũng coi là một cái thất bại người, tình cảm thất bại, nhân sinh thất bại. Duy nhất thành công chỗ cũng chính là tô tinh hà tên đồ đệ này đi Cũng mặc kệ trong cốc khóc sống Lăng thiên vậy mà thu hoạch được muốn đồ vật trực tiếp đạp trên thanh phong rời đi Thời gian trôi mau trong nháy mắt nửa năm ánh sáng âm trôi qua Thời gian nửa năm cái này trong giang hồ càng thêm hỗn loạn Một gian khách sạn Người đến người đi Giang hồ người ở đây nghỉ ngơi Đột nhiên không biết Trước nói ra, cái này trong giang hồ càng ngày càng hỗn loạn. Mấy ngày trước đây thiếu lâm huyền độ đại sư, vậy mà chết tại mình tuyệt kỹ thành danh niêm hoa chỉ phía dưới. Không chỉ có huyền độ đại sư, bang chủ cách bang long kiếm thông cũng chết tại mình hằng long thập bát trưởng phía dưới. Ô, cái này long kiếm thông cũng đã chết. Nghe đồn kiều phong kế thừa chức bang chủ thề truy sát hung thủ báo thù rửa hận. Cũng không phải. Bất quá hung thủ kia là. Bây giờ còn chưa có người biết được. Có người nói cái này uong kiếm thông là lăng thiên cắt chủ giết chết. Còn có người nói đây là Kiều phong thí sư. Đến tột cùng là. Cũng không biết. Bây giờ trong giang hồ các đại nổi danh cao thủ rất nhiều đều chết tại mình tuyệt kỹ thành danh dưới. Tinh thông nhiều như vậy võ học càng là có thể giết chết bọn hắn. Trừ bỏ lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung ra nếu không phải là tinh thông các nhà võ học Lăng Thiên Các Chủ. Bất quá nửa năm trước, Lăng Thiên Các Chủ liền biến mất ở trong giang hồ. Cũng không biết Lăng Thiên Các Chủ muốn làm gì. Còn Mộ Dung Phục càng là xa xưa, năm đó Lăng Thiên Các Chủ xuất hiện trực tiếp đem Mộ Dung Phục đánh bại. Nghe nói Mộ Dung Phục đã tán thân Thái Hồ đến nay không có tin tức. Trong khách sạn, nghị luận bay tán loạn. Cách này trong giang hồ lại là phát sinh đại sự. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ tất cả đều chết tại mình tuyệt ký thành danh bên trong. Nếu như chết đi một cách hai cái, những này bình thường. Từ khi chân Bảo Các xuất hiện, vô số người tập võ, một loại tuyệt ký vô số người đều biết. Cho nên, cũng không biết. Bất quá ngay cả tục chết mấy trăm cái đều là chết tại mình tuyệt kỹ thành danh dưới. Trong đó còn có cái này bang chủ cái bang uong kiếm thông thiếu lâm huyền độ đại sư. Những người này đều là trong giang hồ đỉnh tiêm tồn tại, những người này đều có lớn như vậy thế lực. Thiếu lâm đời chữ huyền cao tăng, hiện tại đã rất ít đi. Năm đó bị lang thiên làm thịt một cái huyền bi, hiện tại lại chết một cái huyền độ Toàn bộ thiếu lâm còn sót lại đời chứ huyền cao tăng đoán chừng cũng chính là 7-8 cái. Thiếu lâm cùng cái bang lửa giận không ngừng truy tra hung thủ. Bất quá hung thủ kia vô tung vô ảnh. Cũng không biết là... Bất quá trong đó lăng thiên bị hoài nghi. Rất nhiều người đều biết được lăng thiên tinh thông các môn võ học càng là võ nghệ cao cường. Lăng thiên có gì cách bang thiếu lâm có thủ? Bây giờ... Kiều Phong trực tiếp phát ra chỉ lệnh, hiệu triệu cách bang người tiến về Trung Nam Sơn. Không chỉ có như thế, Thiếu Lâm cũng là phái người đến đây. Cái này trong giang hồ đã hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người đều biết được, Lăng Thiên tại Trung Nam Sơn kiến tạo một cái cung điện, nghe đồn cung điện này so Hoàng cung còn muốn phồn hoa. Bất quá những này coi như bị người biết hiểu Đại Tống đối với Lăng Thiên cũng là không thể làm gì. Tiêu giao cung điện Lăng thiên nằm tại sa hổ thảm Gối lên lý thanh la đùi ngọc Vương ngữ yên nằm tại lăng thiên trong ngực Một huyển thanh lột tốt bồ đào Chầm rãi rơi vào lăng thiên trong miệng Trung linh chu chầm rãi gõ lăng thiên hai chân Mấy cái thị nữ càng là đứng Tại khối băng trước Chầm rãi lóe quạt xít cái này xa xỉ tràng diện Khiến cho người kinh ngạc Lăng thiên trong vòng nửa năm liền tải sinh hoạt tại cách này tiêu giao Sơn Trang Nơi đây tất cả đều nữ tử Một phần trong đó là Linh Thứ Cung Một phần là Lăng Thiên Tử Đại Tống, Tây Hạ, Đại Liêu Những địa phương này thu thập tới Một chút thì là Lăng Thiên chui vào Đại Nội Hoàng Cung Đem bên trong một chút Quý Phi, Vương Phi Cho đoạt tới Một bộ phận chính là Đoàn Chính Thuần Nữ Nhi cùng Nữ Nhân Ở trong đó, vẹn vẹn Lăng Thiên một người nam tử. Sinh hoạt ở nơi này có thể nói là một cách nam tính mộng tưởng. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng chúc kiếm bưng lấy thư. Chủ nhân. Trong giang hồ, đem chủ nhân xem như hung thủ người nhiều lắm. Hiện tại cách bang thiếu lâm. Đông đảo môn phái, muốn tề tụ trung Nam Sơn, muốn đòi một lời giải thích. Chúc kiếm trầm rãi kể ra trong giang hồ rất nhiều tình báo đều đến lăng thiên trong lòng. Cái bang thiếu lâm, Những người này tới thật đúng là không biết tốt xấu. Mộ dung bác muốn làm những gì, muốn bước lên chân bảo các cùng giang hồ chi tranh sao. Đáng tiếc cách này mộ dung bác hoàn toàn chính là một con cờ còn tưởng rằng mình bố cuộc thiên hạ. Thật tình không biết cái này hoàn toàn chính là lục phiến môn cùng chân bảo cắt ở giữa đánh cờ. Lăng thiên chậm rãi đứng dậy, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Trúc Kiếm. Trúc Kiếm! Phái người thông chi Kiều phong. Sau ba ngày, ta muốn gặp hắn một mặt. Trúc Kiếm nghe vậy, chậm rãi rời đi. Lập tức Lăng thiên nhìn về phía mai Kiếm. Đưa ra chiến thư, sau mười ngày thiên long tự so Kiếm. Mai kiếm nghe vậy cũng là trầm rãi rời đi. Tu dưỡng nửa năm cũng nên nói một chút. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 158 Mấy câu. Một chỗ u tốc. Mấy cái nữ tử Chủ nhân. Kiều Phong đã đến đây. Tới rồi sao? Để hắn vào đi. Lăng thiên không thèm để ý chút nào đùa bớn một thanh trường kiếm. Nhẹ nhàng đụng vào, hóa thành kiếm xíp. Lăng thiên huynh, Rất lâu chưa từng gặp nhau. Cuồng giã thanh âm xuất hiện đi tới một đại hán. Hán tử cười to, nhìn xem lăng thiên. Hán tử đi theo năm người, năm người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lăng thiên. Không nghĩ tới. Ngày đó Đại Hán hiện tại đã trở thành bậc này cao thủ Không sai, không sai Lăng Thiên nhìn ra được Cách này Kiều Phong chân khí phun trào Hoàn toàn chính là tu luyện tuyệt thế bí tịch khí tức Bất quá này khí tức khác biệt Lăng Thiên nhận biết nội công tâm pháp Đây cũng là Kiều Phong tự sáng tạo nội công tâm pháp Kiều Phong đi tới trực tiếp ngồi ở chỗ đó Lăng Thiên huyên mời Kiều Phong tự nhiên đến đây Hôm nay vẻn vẻn hỏi thăm lăng thiên huyên, ăn sư thế nhưng là ngươi giết chết. Con ngươi nhìn chăm chú lăng thiên, mang theo một mưu nghiêm túc. Tự nhiên không phải. Ông kiếm thông là, ta lăng thiên căn bản không để trong mắt. Thậm chí các ngươi cách bang ta cũng không có để ở trong mắt. Bất quá có người muốn vu oan giá họa, ngược lại là làm ta khó chịu. Nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Nhìn về phía Kiều Phong. Kiều Phong mang tới Tứ Đại Trưởng lão lại là nghi vấn. Không phải Lăng Thiên Các chủ giết chết, đó là người nào gây nên? Cái này trong giang hồ đã chết đi mấy trăm người. Những người này không phải những cái kia tiểu lâu lâu, những này đều là cao thủ thành danh. Cái bang Tứ Đại Trưởng lão nghi hoặc, Lăng Thiên nhìn chăm chú Kiều Phong sau lưng một người, người này có chút nho nhã chi khí. Vị này chính là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên đi. Cách này giả nua người đi ra cung kính nhìn xem lăng thiên. Gặp qua lăng thiên các chủ tại hạ chính là Mã Đại Nguyên. Rất tốt. Vậy mà Mã Đại Nguyên cũng tới, vậy liền nói một chút. Vốn không muốn quản những này phá sự tình bất quá có người hãm hại ta, ta cũng sẽ không khiến cho tốt hơn. Mã Đại Nguyên đem uong kiếm thông giao cho ngươi phong thư lấy ra. Một câu, Mã Đại Nguyên trong nháy mắt mắt trợn tròn. Kiều Phong kinh ngạc nhìn về phía Mã Đại Nguyên, sư phụ mình trước khi chết, chẳng lẽ còn có cái gì phong thư giao cho Mã Đại Nguyên không thành. Mã Đại Nguyên hơi nghi hoặc một chút, Lăng Thiên cười khẽ. Thật kỳ quái sao? Thư này văn kiện bên trong nội dung càng thêm kỳ quái. Thư này văn kiện bên trong... Vậy mà nói Kiều Huyên là đại liêu người, cũng không phải là người Hán. Làm sao ngươi biết? Mã đại nguyên giật mình, không dám tin nhìn về phía lăng thiên. Ngày đó Uông Kiếm Thông đem phong thư giao cho mình thời điểm, mình cũng là kinh hãi vô cùng. Vậy mà nói Kiều Phong là đại liêu người, cách này sao có thể? Kiều Phong cũng là kỳ quái, nhìn về phía mã đại nguyên, lập tức nhìn về phía lăng thiên. Lăng Thiên Hương Cuối cùng chuyện gì xảy ra, trong đó có âm mưu gì? Lăng Thiên cười lạnh Nếu muốn biết được, nói cho ngươi cũng không sao Vấn đề này còn từ nhãn môn quan nói lên, bất quá vấn đề này quá phiền toái Ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi hỏi một chút mã đại nguyên là được rồi Ta chỉ có thể nói Kiều Phong là người Hán, chân chân chính chính người Hán Chân chính vong kiếm thông sớm tại mười mấy năm trước liền chết, gần nhất vừa mới chết vong kiếm thông thì là có người giả mạo. Đây là người nào giả mạo, Kiều Phong ngươi tốt nhất ngẫm lại nên rõ ràng. Cho ngươi một cách nhắc nhở, cái kia chính là Thiếu Lâm Võ Tông. Một lời rơi xuống, cái này Kiều Phong hai mắt chấn động, mang theo một vòng sát ý. Thiếu Lâm, nguyên lai là Thiếu Lâm. Ta còn kỳ quái. Sư phụ chân khí có chút dương cương cùng loại thiếu lâm nhất mạch. Vốn đỉnh đây là cái bang tâm pháp đặc thù, bây giờ suy nghĩ một chút cái này hoàn toàn không đúng. Mã đại nguyên cũng là cả kinh, không chỉ có như thế, tứ đại trưởng lão càng là mắt trợn tròn. Lăng thiên dụng dị cười một tiếng, nói. Cái bang không ngừng tăng cường, có triều đình ở phía sau duy trì đã có thể áp chế thiếu lâm. Cái này Thiếu Lâm tự nhiên nhìn không được. Nhất là Thiếu Lâm đời trước chưa từng xuất hiện cái gì nhân vật thủ lĩnh, vẻn vẹn một cái huyền trừng còn tẩu hỏa nhập ma. Thiếu Lâm không cam lòng còn lại môn phái làm lớn, liền giả bộ tin vào tiểu nhân Sàm ngôn, mời các phương võ lâm người tạo thành nhạn môn quan sự tình. Trong chốn võ lâm rất nhiều tinh, hơi tử vong, rất nhiều môn phái không người tiếp tục. Cũng tạo thành Thiếu Lâm cũng một nhà độc đại. nhạn môn quan chiến dịch Uông Kiếm Thông cũng đã chết đi. Việc này xuống tới người trong đó có lấy huyền tử. Huyền tử tìm người giả mạo Uông Kiếm Thông, âm thầm khống chế cách bang. Những năm này cách bang hoàn toàn chính là Thiếu Lâm giúp đỡ, thậm chí có chút tài nguyên đều để cho Thiếu Lâm. Bây giờ Kiều Phong trưởng thành Uông Kiếm Thông cũng sợ sự tình bại lộ. Bài một trận giả chết. Càng là lưu lại một cách làm cho Kiều Phong thân bại danh liệt phong thư. Nói câu không dễ nghe, hiện tại cách bang có mấy cái cao thủ, còn không phải Kiều Phong một người duy trì. Một khi Kiều Phong rời đi cách bang, toàn bộ cách bang trực tiếp biến thành nhất lưu môn phái. Có Kiều Phong tại, cách này cách bang chính là đỉnh tiêm môn phái, mất đi Kiều Phong chính là nhất lưu môn phái. Mấy câu Kiều Phong trợn mắt hốc mồm. Mã Đại Nguyên cũng là nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là sự thực, bang chủ ngày đó nhận Hằng Long thập bát trưởng, bất quá cùng ta nói việc này, ta vẫn tin là thật. Chẳng lẽ đây là sự thực sao? Nha. Hằng Long thập bát trưởng sao? Hằng Long thập bát trưởng trí cương trí xương, bị này trưởng trọng thương, cơ bản sống không quá một canh giờ. Hơi hợt lời nói, trong nháy mắt làm cho Kiều Phong cùng Mã Đại Nguyên kinh hãi. Tứ đại trưởng lão cũng là cả kinh bên trong một cái trưởng lão nói ra. Ngày đó bang chủ kiên trì chừng ba canh giờ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hồi quang phản chiếu chẳng lẽ đây là bang chủ Trang. Ha ha! Trang không giả vờ không biết bất quá các ngươi trở về đào mộ xem xét là được rồi. Còn có trận chiến ngày đó đã từng nhìn thấy Kiều Phong có đầu sói hình xăm không biết đây là cái gì thời điểm văn đi lên. Lăng thiên nhìn về phía Kiều Phong, Kiều Phong thì là nghĩ nghĩ. Tựa như là mười mấy tuổi đi. Nhớ ký ngày đó, sư phụ dạy bảo hàng long thập bát trường, ta trực tiếp mệt đã hôn mê. Tỉnh nữa đến thời điểm cách này ở ngực đã có đầu sói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mã đại nguyên gào thét, con ngươi lập lòe sát ý. Nguyên lai đều là thiếu lâm. Cái này đại liêu có thể văn bên trên đầu sói người, đều là đỉnh tiêm thế gia. Những thế gia này đều là tại tiểu hài vừa mới xuất thí thời điểm, liền đem văn bên trên đầu sói. Bang chủ mười mấy tuổi mới có, cái này nhất định là thiếu lâm du oan hãm hại. Kiều Phong nghe vậy cũng là kinh hồn. Thiếu lâm, dám như thế lấn ta. Mấy câu cái này Kiều Phong lửa giận ngút trời. Biết được đây hết thầy, nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên huynh Lần này thật sự là thật có lỗi. Kiều Phong trở về nhất định rốc lòng điều tra, nếu quả thật như Lăng Thiên huynh lời nói. Cách bang cùng thiếu lâm thế bất lưỡng lập. Kiều Phong nói quay người rời đi. Lăng Thiên cười khẽ, lập tức nhìn xem Mã Đại Nguyên. Mã Đại Nguyên. Phải cẩn thận, gối bên cạnh người một số thời khắc, Thiếu Lâm cũng là xem nhận lấy nữ tử. Mã Đại Nguyên giật mình, lập tức nói ra: "Đa tạ Lăng Thiên Các chủ." Quay người rời đi, Lăng Thiên nhích trà. "Thiếu Lâm cách bang các ngươi tử tương tàn hại có phải hay không chơi rất vui. Bất quá không cho sơ thất, đem Kiều Phong Cửu Nhân dẫn tới Tiêu Viễn Sơn trên thân, đem mộ dung bác hóa thành Thiếu Lâm ám kỳ. Cách này giang hồ liền tốt chơi." Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 159 Thiếu lâm không may Chủ nhân Thiếu lâm cùng các bang đã đối nghịch bắt đầu còn kém trực tiếp đồng thủ Trúc Kiếm nói càng là ngậm lấy mỉm cười chủ nhân của mình, vẻn vẹn ngồi tại Trung Nam Sơn, lại đem chọn cái giang hồ đùa bỡn vỗ tay bên trong. Lăng Thiên đối với cái này cũng vẻn vẹn cười một tiếng, những năm này đều là ỷ vào cường hoàng võ công nghiền ép lên đi. Bây giờ những người này muốn cùng mình chơi mưu kế, Lăng Thiên liền cùng bọn họ chơi đùa. Mấy ngày nay, giang hồ thật sự là phong vân biến ảo. Cách bang cùng thiếu Lâm dẫn đầu, Liên hợp mười mấy cái môn phái trực tiếp hướng về Trung Nam Sơn chạy đến, hy vọng lăng thiên cho bọn hắn một cái công đạo. Biết, vừa mới tiến lên, cái băng trực tiếp lui ra ngoài. Càng là hướng về phía thiếu lâm phát uy, đem cái băng cảnh nổi sở hữu chùa miếu đều cho dỡ bỏ. Thiếu lâm mắt trờn tròn, mang theo lửa giận chất vấn. Kiều Phong thì là khó chịu, từ lăng thiên nơi đó biết được hết thảy, vốn là còn chút hoài nghi. Bất quá trở lại cái bang, đem uong kiếm thông phần mộ đào mở, phát hiện cái này hoàn toàn chính là không mộ phần. Cái bang bốn trưởng lão lửa giận ngút trời, bất quá vẫn là chịu đựng lửa giận âm thầm điều tra. Cái này âm thầm điều tra, vậy mà phát hiện thiếu lâm tàng kinh các vậy mà xuất nhập hai cái lão nhân. Hai người này võ nghề cao cường, một người trong đó tin thông vô số võ học, một người chân khí cùng loại uong kiếm thông cương mãnh Chính là biết được những này các bang tức giận điên rồi. Thiếu lâm đã vậy còn quá vô sỉ tính toán các bang nhiều năm như vậy. Không thể nói trực tiếp đem các bang cảnh nội sở hữu hòa thượng khu trục càng đem vô số chùa miếu phá hủy. Cái này một hủy đi càng là phát hiện vô số hòa thượng tích lũy tài phú thậm chí một chút tội ác. Các bang trực tiếp đem công bố tại chúng càng đem thiếu lâm âm mưu nói ra. Khá lắm toàn bộ giang hồ sôi trào. Chẳng ngờ rằng Thiếu Lâm lại là mặt hàng này. Các bang Kiều Phong càng đem huyền độ trọng thương, nói ra mình từ đây cùng Thiếu Lâm nhất đao lưỡng đoạn. Thiếu Lâm cùng các bang đối nghịch toàn bộ giang hồ khẩn trương. Rất nhiều người chết bang phái cũng đều hướng về Thiếu Lâm đặt câu hỏi. Thậm chí năm đó nhạn môn quan chết đi những người kia, sư môn của bọn hắn cũng là uy hiếp. Thiếu lâm trăm miệng khó cãi, hiện tại đơn giản chính là một cái thiếu lâm đối kháng toàn bộ giang hồ. Thiếu lâm đều thành bộ dáng này. Còn muốn đi Trung Nam Sơn. Lăng thiên cười khẽ, nhích nước trà. Có chút ý tứ, mệnh lệnh chân bảo các, đem thiếu lâm 72 tuyệt giá cả giảm xuống một nửa. Thuận tiện đem đại tống cảnh nổi, vô số chùa miếu tất cả đều cho ta phá hủy. Chúc kiếm gật đầu, những này hòa thượng muốn nguy hại chủ nhân tử vong đều là tiện nghi bọn hắn. Dựa theo Chúc kiếm tâm tư, những người này nên tiếp nhận sinh tử phù nỗi khổ. Chúc kiếm rời đi, vương ngữ yên thì là đi tới, không giống trước kia yếu đuối toàn thân tràn ngập khí khái hào hùng. Phu quân, chúng ta đi thôi. Nhàn nhạt lời nói, mang theo một tia âm lãnh. Đây chính là vương ngữ yên. Không chết cái kia nhô nhược nữ tử. Tập võ nhiều năm càng là mang cừu hận. Hiện tại vương ngữ yên cũng không phải một tốt gây tồn tại. Đứng lên, nắm vương ngữ yên ngọc thủ. Đi. Trực tiếp dẫm chân rời đi, vẹn vẹn còn lại cái này yên tĩnh trung nam sơn. Trong nháy mắt trong giang hồ lần nữa truyền đến tin tức động trời. Chân bảo các các chủ lăng thiên đã phát hạ chiến thiếp trực tiếp khiêu chiến thiên long tử. Hy vọng thiên long Tử một trận chiến. Thiếu lâm cùng các bang ngay tại đối nghịch hiện tại liền xuất hiện như thế một việc sự tình. Kiều Phong trực tiếp phát ra thông cáo các bang tiến về xem dương. Thiếu lâm bây giờ bị ép không muốn không muốn cũng là tuyên bố tiến về thiên long Tử quan chiến. Giang hồ hai đại bang phái xuất động còn lại môn phái tự nhiên tới trước. Không chỉ có như thế, vẹn vẹn Lăng Thiên danh hào đủ để hấp dẫn vô số người. Vô số người đến đây Thiên Long Tự thì là không thể làm gì. Thiên Long Tự Khô Vinh nhìn chăm chú một chương chiến thiếp, chính là Lăng Thiên Chiến Thiếp. Ngọc Thạch khắc họa, nhàn dối tôn quý. Lăng Thiên khiêu chiến, một hồi quần hùng. Khô Vinh bất đắc dĩ, thật dài thở dài. Cái này lăng thiên từ khi xuất hiện đầu tiên là đánh bại mộ dung phục. Sau đó đại sát tứ phương tiến vào thiên sơn tìm kiếm tiêu giao nhất mạch. Những năm này phát triển cấp tốc dẫn đồng thiên hạ. Đây không phải một người hiền lành. Ai? Không chỉ có lăng thiên một người, cái này thổ phiên quốc sư cũng truyền tới bái thiếp, cũng không phải một người hiền lành. Thiên Long tự nếu có Đại Tông Sư, những người này làm sao dám đến đây khiêu chiến? Những này hòa thượng nghị luận ầm ý, cuối cùng nhìn về phía Khô Vinh. Khô Vinh thế nhưng là luôn luôn lục trọng tiếp cận nhất Đại Tông Sư Chi Cảnh. Khô Vinh thở dài. Ai? Vẹn vẹn một bước, lại là trời và đất khác biệt, hoàn toàn không biết như thế nào tiến vào Đại Tông Sư Chi Cảnh. Cách này khô vinh cũng là bất đắc dĩ, tu luyện nhiều năm, hay là không thể tiến vào Đại Tông Sư Chi Cảnh. Thiên Long Tử bất đắc dĩ, đang thương lượng đối sách. Lăng thiên nơi này, đây là gặp được một trận chém giết. Đại ca! Cứu ta! Thầy Lương Thanh Âm, mang theo sợ hãi. Đây là một cái gầy cây gầy trúc, sợ hãi nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên mang theo lạnh nhạt. Hiện ra một tia dữ tợn tranh. hừ, Sâu kiến. Nhô ra móng phải trực tiếp hóa thành cẩu âm thần trào. Xoạp xẹp. Vương ngữ yên trực tiếp đầu người này sọ. Sắc bén móng vuốt trực tiếp đem đầu lâu cố chấp đoạn. Lập tức đem xương sọ cho lấy ra. Kết chi. Một chảo bóp nát. Mang theo sát ý nhìn về phía còn lại ba người. Lăng thiên liền đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú vương ngữ yên giết người. Cái này nhu nhược vương ngữ yên bây giờ bị dạy dỗ trở thành như thế một cái tràn ngập máu tanh nữ tử. Một cái mỹ nữ không có cá tính chính là một cái xinh đẹp bình hoa. Lăng thiên cũng sẽ không đối với một cái bình hoa cảm thấy hứng thú. Loại này ma nữ mới làm lòng người động. Vương ngữ yên nhìn chăm chú còn lại ba người. Ba người này chính là tứ đại ác nhân. Tiến vào đại lý, vậy mà phát hiện bốn người này. Trong bốn người này, Vân Trung Hạc đã bị Vương Ngữ Yên giết chết. Lúc đầu muốn khiêu khích đáng tiếc bị Vương Ngữ Yên một chiêu miêu sát. Đoàn Duyên Khánh nhìn xem Lăng Thiên. Không nghĩ tới, lại là Lăng Thiên các Chủ. Hôm nay tứ đại ác nhân mạo phạm còn xin Lăng Thiên các Chủ đừng làm như người xa lạ. Tứ đại ác nhân đứng đầu tự nhiên biết rõ Lăng Thiên không tốt đắc tội. Nhất là Lăng Thiên ầm ầm truyền đến khí tức, khiến cho đoàn Duyên Khánh sợ hãi. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng. Ngữ Yên. Cái này nhạc lão tam giết, diệp nhị nương lưu lại. Cái này đoàn Duyên Khánh giao cho ta. Vương Ngữ Yên nghe vậy, nhìn về phía Lăng Thiên. Ân trực tiếp hóa thành lời chào, trực tiếp thẳng hướng Nhạc lão tam. Đây chính là Cửu Âm thần trảo, tại Vương Ngữ Yên trong tay, hiển lộ ra tàn nhẫn. Lăng Thiên thì là dậm chân hướng về phía trước trực tiếp điểm ra một chỉ. Đoàn Duyên Khánh cũng là nhẫn một ngón tay, biết được chuyện hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, gia chiêu đương nhiên sẽ không lưu thủ. Cương Mãnh chỉ kình trực tiếp hóa thành đạo quang mang xẹt qua. Lăng Thiên cười khẽ, đầu ngón tay vần quanh Phong Vân